Địch công vụ án bái đường rồi đứng dậy và lôi vào hậu đường, dân chúng dần ra khỏi đại đường, vừa đi vừa mải bàn luận về những diễn tiến mới đầy gai cấn này. Trong khi địch công đổi sang bộ thường phục, ông lệnh cho Hồng Sư Gia gọi phương bộ đầu đến. Mạng Vinh và Đào Cam ngồi ghế bên án thương của địch công. Phương bộ đầu, đệ quả là một bất ngờ ghê gớm đối với người. Thật không may, ta lại không trông người xem bức tranh sớm hơn. Nhưng ta không thể đoán được là nó lại liên quan đến trưởng nữ Bạch Lan. Tuy thế, đây là manh mối chính xác đầu tiên về nơi có thể tìm thấy Bạch Lan. Trong khi nói chuyện, địch công cầm cây bút lông chấm mực đỏ và viết liền bác tờ giấy thể thức nhà quan Bây giờ, ông nói tiếp. Người hãy chọn ra 20 bộ quái mang theo binh khí và đến ngay chùa Tam Bảo. Má Vinh và Đào Cam sẽ chỉ đựng cho ngươi. Họ là hai người giỏi nhất mà ta có, đầy đủ kinh nghiệm trong những việc như vậy. Những tờ lệnh này cho phép người ra vào và tìm kiếm mọi căn nhà quanh đó. Đệ công đóng dấu quả huyện nha lên những tờ lệnh và đưa cho Mã Vinh, y bộ dấu cả ba vào trong ống tay áo, rồi ba người vội vã lên đường. Đệ công sai người đem trà nóng đến. Trong khi uống, ông nói với Lão Hồng. Ta rất mừng vì ít phương bộ đồng cũng đã có vài tin tức về trường nữ bị mất tích. Giờ đây, rõ ràng là cô nữ ấy được ngô phàng vẽ lại trong tranh. Ta nhận ra khuôn mặt ấy có vài điểm tương tự ở tiểu nữ huyền lan quả phương chính. Đúng ra ta phải nhận ra ngay. Đại nhân, người duy nhất nhận ra có điểm giống nhau. Sư gia kín đáo nói, chính là hộ vệ của càng quả ngài, Mã Vinh. Đệ công mỉm cười nói, hình như Mã Vinh để ý đến huyền lan nhiều hơn cả ta và láo. Rồi về mặt địch công lại trở nên nghiêm nghị như thường lệ, ông chậm rãi nói. Chỉ có thời gian mới biết chúng ta sẽ tìm thấy cô nữ ấy trong hoàn cảnh nào. Nếu mọi chuyện đúng như càng nghĩ, nếu dịch những phần tư của tên họa sư dễ xúc động kia sang ngôn ngữ thường ngày, thì rõ ràng là khi đến ngôi chùa ấy, bệnh lan mặc một chiếc áo tràng bình thường. Như vậy là cô nữ ấy bị cầm tù trong một ngôi nhà gần chùa, có thể dưới tay một kẻ dâm đáng đồi bại khi phát hiện ra nàng bí mật rời nhà. Hắn có thể sợ hãi mà giết nàng ấy. Một ngày nào đó, thi thể cô nương ấy sẽ được tìm thấy dưới một cây dương cành. Hồng sư gia nhận định. Trong khi đó, chuyện này lại không đưa ta đến lời giải cho vụ án giết đinh tướng quân. Thuộc cả e rằng chúng ta phải dùng hình với Ngô Phong để tra án. Đề Công không phản ứng trước nhận định của Hồng sư gia. Ông nói: đã đã nhận thấy một sự thật thú vị trong suốt phiên xử án khi ta nhắc đến một nữ nhân thì cả Ngô Phong và Đinh Y đều biến sắc mặt. Đinh Y chỉ rõ ràng sợ hãi. Ngay khi Đinh Y nghe thấy đó là trường nữ của Phương Bộ Đầu, anh ta tỏ rõ vẻ an tâm. Như vậy phải có một nữ nhân liên quan đến vụ giết Đinh Lão tướng quân. Hiện nhân vẫn là người mà Đinh Y đã dành cho những vần thơ nồng nàn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Hồng Sư gia đứng dậy mở cửa, Huyền Lan bước vào. nàng thi lễ trước địch công rồi nói: Bẩm đại nhân tầu nữa không thấy thân phụ đâu nên đánh bảo đến đây một mình để trình báo. cô nương xin cứ tưởng nhân để công đôn nóng. chúng ta đang nói về đình gia trang, mau nói đi. cô đường có biết đinh châu giao dành chủ yếu thời gian ở đâu bên ngoài không? huyền lan thẳng thắn lắc đầu. bẩm đại nhân, tàu nữ không biết. đám dân dân còn mong đinh châu giao ra ngoài. châu giao suốt ngày chỉ quanh quẩn trong gia trang. Nhìn ngó quen quẩn và tìm cách bắt bẻ họ những lỗi phải tiêu sót nhỏ. Một lần, có hai tiền nữ còn thấy thiếu gia lén lút đi xuống một hành lang lúc đêm khuya. Có thể thiếu gia đi để kiểm tra xem đám gia nhân có đánh bạc hay không? Phản ứng của anh ta đối với chuyến viên thăm bất ngờ của ta sáng nay thế nào? Tiểu nữ đang ở trong phòng thiếu gia thì có một gia nhân đến báo đại nhân sắp ghé qua. Định tiêu gia đang cùng thiếu phu nhân ngồi tính toán những phí tổn trong đám tăng quả đinh công. Thiếu gia rất mừng khi đại nhân lại đến rồi bảo thiếu phu nhân Ta chưa nói với nàng cuộc điều tra đầu tiên ở tư vòng của thân phụ còn rất hồi hợp đúng không? Ta thấy mừng vì địch đại nhân đã trở lại Ta dám chắc họ sẽ tìm ra manh mối Thiếu phu nhân chua chát nói Phu quân đừng nghĩ mình sáng suốt hơn một vị huyện lệnh Và đinh châu gia vội ra ngoài đón đại nhân Địch công lặng lẽ nhấp trả rồi nói Được rồi, đã tạ cô nương đã giúp ta Cô nương rất tình ý ta không cần cô nương trở lại Đinh Gia Trăng nữa. chiều nay, chúng ta đã có được tin tức về tỷ tỷ của cô nương. Thân phụ cô nương đã đi tìm bệnh Lam rồi. Giờ cô nương cứ về nghỉ, ta chân thành mong Phương Bộ Đầu sẽ mang theo tin tốt lành khi quay về. Huyền Lan vội cáo lui. Hồng Sư gia nhận xét. Thật lạ lùng, khi Đinh Công Tử không hay ra ngoài vào đêm, một người khác sẽ nghĩ rằng anh ta có chuyện tình ái vùng trộm ở nơi anh ta gặp nữ nhân bí ẩn kia. Đinh Công gật đầu nói. Mặt khác, để có thể lại là câu chuyện gặp lại tình cũ. Những người đa cảm thường có thói quen tai hại là giữ lại kỷ niệm về những chuyện đã qua. Nhưng những bài thơ mà Huyên Lan đem về dường như mới được viết. Đào Cam có tìm ra manh mối nào về danh tính của nữ nhân trên tập thơ mà Y Sao chép không? Không, nhưng Đào Cam chắc chắn thích làm việc này. Y có chấp lại đôi dòng theo lối thư pháp đẹp nhất của mình và cứ luôn cười khúc khích để công mỉm cười đầy bao dung, ông lục tìm trong các tập văn thư trên án cho đến khi tìm được những dòng đào cam chấp lại, được viết rất cẩn thận trên dây viết thư có trang trí. Tượng người ra ghế, để công bắt đầu đọc, lát sau ông nói. Chà, đều là cùng một chủ đề, được thể hiện theo nhiều cách. Đinh tu tài cũng là kẻ sâu nặng, như thể những vận thơ không thể dành cho một mục đích cao cả hơn, lão nghe nhé. Trăn tơ gối mềm gương khắp chốn, minh nhân phú quý vốn trong tay. Chư tình chuyện đấy xưa nay, say lòng luân lý không hay thương tình. Trăng tròn trăng sáng giường loan phượng, hoa tươi hoa tằm tựa uyên ương. trốn quế vòng bốn thê lương, lòng này sâu thẳm, tâm thương não nề. Để công trấn đản buông tờ giấy xuống án thư, lãnh đạm nói: "Bài thơ này cũng chẳng có gì đặc biệt." Ông trầm đại vuốt đâu, Bổng đích công ngồi thẳng dậy, ông trộm lấy tờ giấy vừa đọc và vội ban đọc nhanh. Hồng sư gia biết đích công đã khám phá ra điều gì đó, lão đứng dậy và nhìn vào cùng, đích công đấm một quyền xuống bàn rồi ra lệnh. "Lấy cho ta lời chứng khai của lão quản gia ghi lại trong buổi điều tra sơ bộ ở Đinh Gia Trang." Hồng sứ gian tìm chắc bọc ra có đựng giấy tờ về vụ án Đinh lão tướng quân, lão rút ra một văn thư có đóng dấu, đích công đọc một lượt từ đầu chí cuối đối ông bỏ lại văn thư vào cháp, ông đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng. Những kẻ nắm chìm trong ái tình mới thật điên rồ làm sao. Đề Công vẫn buông ra bình phẩm. Giờ ta đã tìm ra lời giải cho một nửa vụ án sát hại Đinh Hữu Quất, thật làm một tội ác man dợ, đê tiện. Hồi 16 bắt đầu vào canh một, Mã Vinh cùng Đào Cam và Phương bộ đầu đến nhà quả viên Phương Chính ở phía đông thành. Quân mặt họ mệt mỏi và hốc hác dưới ánh nến Cả ba ngồi lặng lẽ bên án thư Họ đã lùng tìm cả góc thành phố đó nhưng vô ích Mã Vinh chia đám bộ khoáng thành ba nhóm Mỗi nhóm bảy người Một nhóm do Đào Cam chỉ đạo Một nhóm theo phương bộ đầu Và nhóm thứ ba do chính Mã Vinh chỉ đạo Họ đi theo những nhóm bí mật Từ hai đến ba người Và theo nhiều cách khác nhau Với nhiều lý do Các nhóm này đến điều tra các cửa hiệu Và những nơi công cộng khác rồi họ vào từng gia tư để khám xét kỹ lưỡng. nhóm quả phương chính phá tan một nhóm đạo chức đang tụ học mà vinh giải tán một nhóm đánh bạc và đào cam đánh động một cặp nhân tình đang vụng trộm trong nhà chứa. nhưng họ không tìm ra dấu vết của bạch nan đào cam cẩn thận hỏi mụ tú bà, ý biết nếu một cô nương bị bắt cóc và bị giam giữ ở đâu đó, thì một nữ nhân như vậy sớm muộn cũng sẽ biết. tuy nhiên, sau nửa canh giờ khéo léo hỏi han, đào cam thấy mụ ta không biết gì về bạch lan. Y chỉ biết thêm một vài vá chuyện lạ về những người đứng đầu ở chỗ này. Cuối cùng, họ đành công khai đến điều tra từng hộ gia đình một theo đúng thể lệ nhà quan, kiểm tra mọi nhân khẩu theo sổ hộ tịch quả phường chính. Nhưng lúc này, họ phải thừa nhận rằng cuộc điều tra đã thất bại. Một lát, Đào Cam nói. Chỉ còn lại một khả năng. Đó là cô nương ấy đã bị giam giữ nhiều ngày ở tại một nơi duy nhất gần đây. Cái bắt cóc phát hiện ra cô ấy bí mật đến ngôi chùa Hoang. Hắn đã cảnh giác và truyền cô nương đến một nhà chứa bí mật ở đâu đó, trong thành, và đưa cô ấy vào kỹ viện. Phương bộ đầu lắc đầu phản đối. Tại Hạ không tin chúng sẽ bán trưởng nữ vào kỹ viện. Gia đình Tại Hạ sinh trường ở đất này, chúng sẽ không dám để một vài khách làng chơi đến đó rồi nhận ra Bạch nan mà báo lại cho Tại Hạ. Một nhà chứa là nơi khả quan hơn cả, nhưng để khám xét mọi nhà chứa thì phải mất nhiều ngày. Mã Vinh hỏi... Có vải nơi đó được gọi là Bắc Liêu Phường ở phía tây Bắc Trấn, rất ít khi có người Hán đến đó. Phương Chính gật đầu đáp Đó là một chốn hạ đẳng, chỉ có đám người Duy Ngô Nhĩ, người đột khuyết và đám người dị tộc bên kia biên giới thường hay đến đó. ký nước ở đó là một đám hỗn tạp, còn xót lại từ những ngày tháng phồn thịnh, thì chân này đầy đẫy đám thủ lĩnh dị tộc, giàu có và những thương lái từ Tây vực đến. Mã Vinh đứng dậy và thắt chặt đai lưng Y gióng giặc nói Tài hạ sẽ đến đó bây giờ Để tránh gây nghi ngờ Tài hạ sẽ đi một mình Và gặp lại hai vị ở huyện nhà tối nay Đào cam vẫn ngồi giật ba giải tóc Bên ma trái Y trầm ngâm bảo "Ý hãy đây Tốt nhất chúng ta phải hành động thật nhanh Vì đến ngày mai Tin tức về chuyện khám xét bất ngờ này Sẽ lan ra khắp chấn Giờ ta sẽ đến Nam Liêu Và nói chuyện với đám chủ ở đó Ta không có nhiều hy vọng nhưng ta không thể bỏ qua khả năng bạch lan ở đó bộ đầu một mực đó đi cùng ông nói đám vô lại trong thành đều ở cả bắc liêu đến đó một mình thì cầm chắc cái chết mã vinh nói thúc đừng lo ta đã biết phải xử lý đám giang hồ đó thế nào y được chực mũ cho đào cam và búi tóc bằng một mảnh vải bẩn thiểu rồi y gập tà áo nhét vào đai lưng sắn tay áo lên bất chấp lời phản đối của phương bộ đầu y hùng dũng bước ra phố trên phố chính lúc này vẫn còn đông người qua lại, nhưng Mã Vinh đảo bước. người trên phố vội tránh đường khi trông thấy một đám giang hộ vạm vỡ tiên đến. khi qua khu chợ gần tháp trống cảnh tượng nóng nhẫn hơn. người dân mặc y phục dị tộc tha thần quanh những tiểu điểm trao truyền âm ý bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng, giọng nói khàn khàn. họ không mấy để ý đến Mã Vinh ở đây, dáng vẻ ngạo ngược quả y không có gì đặc biệt. rẽ ở một góc phố. Y tấy một dãy nhà đầy ánh sáng loè lẹt từ những chiếc đèn lồng đa sắc bằng giấy dầu, y nghe tiếng đàn của người man, trầm bồng và kéo dài trong điệu sáo như muốn xe rách không gian. Bỗng có một người gầy gò ăn vần lôi tôi bước ra từ trong bóng tối, hắn nói bằng thư tiếng hắn sai âm luật. Tại ra cô tích công chúa người Duy Ngô Nhĩ không? Mã Vinh đứng khựng lại và nhìn hắn từ đầu đến chân, cái đó mỉm cười đầy thiện cảm, lộ ra hàm răng siêu vẻ. Mã Vinh cầu cằn. Nếu ta đập nát khuôn mặt ngươi, thì mặt ngươi cũng không chảy xốp dễ hơn lúc này. Mau dẫn đường và chọn cho ta một chỗ tử tế. Nhưng nhớ đẻ tội. Vừa nói, y vừa xoay người kẻ kia lại và tống choán một cú đá. Ấy ra, hắn cứu lên rồi vội vã dẫn Mã Vinh vào một lối nhỏ. Hai bên đường đều là nhà rằng thấp, mặt tiền các nhà đều được trang trí rất vui mắt, nhưng mưa gió đã rửa sạch màu sắc và không ai buồn tô vẽ lại. Những tấm bản vá víu bóng bẩy, bung xuống có khung cửa để ngỏ. Hai người đi tới thì một đám nữ nhân điểm trắng lè lèt, ăn bận nhô nhang, bụi trắng sang hai bên và mời cả hai vào bằng một loạt lời mời chào lẫn lộn giữa tiếng hán và dị tộc. Cái kia dẫn mã vinh đến một căn nhà trông đàng hoàng hơn hẳn những căn nhà khác. Trước cửa có treo cao hai chiếc đèn lồng. Đây rồi, khách quan tất cả đều là những công chúa người duyên quý chính gốc hắn thêm vào một lời bình phẩm thu tục và chìa hai bàn tay nhăm nhốt ra mà vinh chụp lấy cổ hắn và đập đầu hắn vào cánh cửa siêu vẹo y nói cái này là để báo cho chủ nhân ngươi biết là ta đã đến tiện thường tìm ngươi sẽ lấy ở chỗ gã đừng nghĩ sẽ kiếm được gấp đôi đồ khốn cánh cửa bật mở và một nam nhân cởi trần xuất hiện đầu gã gần như đã cạo trọc còn nhìn mã vinh bằng con mắt độc ác duy nhất, con mắt bên kia thì đã bị một vết rạo đỏ sâu xí che kín. tên cầu chệch này, mã vinh gằn giọng, muốn đòi ta cho thêm tiền thưởng à? cá chọc quay sang kẻ dẫn đường bằng vẻ mặn mệt và quát, sau ngay muốn lấy tiền thưởng thì sau hãy quay lại. rồi cá sưng xìa quay sang mã vinh, mới vào. một thứ mùi kinh khủng bốc ra từ khối mỡ cừu trâu trong phòng. Căn phòng nóng bức ngột ngạt, ở chính giữa nền nhà bằng đất là một lò than lớn bằng kim loại đang thực hỏng. Tầm năm sáu người đang ngồi quanh một chiếc ghế dài bằng gỗ thấp lè tè, cả đám đang nướng những bầu mỡ cừu bằng những chiếc xuyên đồng. Có ba gã phiêu khách, cả ba mặc quần rộng thùng thình, ánh sáng từ chiếc đèn lồng đa sắc chiếu lên những khuôn mặt dâm tấm mồ hôi của chúng. Những nữ nhân ngồi bên cạnh mặc xương y mỏng, màu hồng lẫn lục, có những đường nếp rộng và áo khoác ngắn không tay. Tóc họ quên thành búi giày bằng những sợi len đỏ, áo khoác mở tung để giáp bộ ngực trần. Tên cánh cửa nhìn Mã Vinh nghi ngờ nói, 50 đồng tiền trong một bữa ăn và một mỹ nhân, xin trả trước. Mã Vinh lầm bầm gì đó và lần tìm trong tay áo, y lấy ra một số tiền rồi cởi dây đa, đếm đủ 50 đồng xu trên mặt quầy bàn tiểu Các chủ thò tay ra, nhưng Mã Vinh nhìn chụp lấy cổ tay cả và đè xuống mặt quầy trước khi các kịp vơ lấy số tiền. Không có điều kèm theo đồ ăn sao? Yên cầm ghè tên kia nhăn nhó trong khi bị Mã Vinh siết chặt cổ tay Không Gã cũng gần giọng Mã Vinh bung tay và thốt bảo đẩy gã ra xa Y thu lại suốt tiền và bảo biến đi nhé Còn có những nơi khác tốt hơn chỗ của ngươi Ngã chủ tỏ vẻ thèm khát Khi rút tiền biến mất nhanh chóng Gã nói Được đôi sẽ có một bào điệu cho khách quan. vậy mới đúng chứ? mã vinh bảo. y quay lại và chuẩn bị ngồi vào cùng đám chiêu khách quanh lò than. nhập ra tùy tục, trước kết y lột áo choàng chưa tay phải rồi mới đến tay trái, buộc hai ống tay lại quanh hông rồi ngồi xuống chỗ còn trống. những kẻ khác chăm chú nhìn nửa thân trên đồ sộ đầy sạo của y. mã vinh rút một xiên mỡ kiều trong lò ra. y có vẻ là người sang giỏi và thứ mùi ôi quả mỡ kiều khiến như buồn nôn. Những y cắn rằng rút miếng mỡ khỏi xin và ăn hết Một trong ba gã Duy Ngô Nhĩ đã say mềm Hắn vòng tay qua eo lưng Một nữ nhân bên cạnh và lắc lắc Mình êm ái thì thầm những tưởng ngữ lạ lùng Mồ hôi tứa ra từ đầu và vai hắn Hai gã còn lại vẫn điểm tĩnh Cả hai đều gầy Những mã vinh lại thấy cơ bắp dẻo dai Căng đầy của chúng không dễ xem thưởng Cả hai luôn miệng trò chuyện với nhau Bằng thứ tiếng của người Duy Ngô Nhĩ Ngã chủ đặt một chiếc vò bằng đất nung xuống cảnh chỗ Mã Vinh. Một đàn đứng dậy và đến giá đàn, lấy một kích đàn tỳ bà. Tựa lưng vào tường, vừa cài đàn vừa ngồi hắc. Giọng ả này khan khan những bài ca có điệu nhịp nhàng, không hề dễ nghe. Mã Vinh thấy bộ xiêm đồng của những ả này mỏng đến nỗi có thể nhìn xuyên qua. Từ cửa để ngò phía sau, nơi nhân tư tư xuất hiện, dáng vẻ thu tục, nên trong ả không hề bắt mắt. Ả đi chân trần. Chỉ mặc bộ xiêm y rộng thùng tình bằng lụa bạc màu, nửa thân trên để trần. Trông cân đối, những bụng ngực mà cánh tay lại dính đầy bồ hóng, có vẻ ả ta vừa phụ việc trong nhà bếp. khuôn mặt tròn của ả nở một nụ cười nhạt nhẽo khi ả ngồi xuống bên mã vinh. Ý kề vào rượu lên môi và uống một hớp rượu cay nồng, dù y vừa nhổ và đống lửa vừa nói. Vị nhân, nàng tên là gì? Ả kia mỉm cười lắc đầu, ả không hiểu tiếng hắn. Thật may là cuộc quy của hai ta không cần phải nói thành lời. Mã Vinh nói với hai cả phiêu khách ngồi đối diện. Kẻ cao lớn hơn trong hai kẻ đó cười ha hả gáo hỏi lại bằng tiếng hán. Người anh em, tên họ là gì? Mã Vinh đáp. Ta là Vinh Bảo, còn ngươi? Mọi người gọi ta là Lạp Hộ, mấy nhân của ngươi có biệt danh là Thổ Nhĩ Bối, sao ngươi lại đến đây? Mã Vinh nhìn gã cảnh giác, Ý đặt tay lên eo quà thổ nhĩ bối ngồi bên. Lạp hộ nói bằng giọng chế nhạo: Ngươi đâu cần phải bằng mọi giá đến đây chỉ vì thứ đó. Mã Vinh tỏ vẻ giận dữ. Y đứng thắt giày, thổ nhĩ bối cố kéo Ý ngồi xuống, nhưng y thu bảo đẩy ả ra. Y vòng qua bên kia lò tăng và túm cổ lạp hộ lôi bật dậy Y bẹp quạt tay gã ra sau và quát. Tên cậu chạy này, ngươi định thẩm tra láo ra sao? Lạp Phụ đưa mắt cho hai kẻ còn lại. Tiên duy ngôn nhị thứ hai đang mải nhai miếng mỡ nướng. Gái chủ vương đứng dựa bên quầy xiển đăng, cả hai không tỏ vẻ muốn ứng cứu Lạp hộ này. Đừng đổi nóng, Vinh bảo huynh đệ, ta muốn nói chỉ là người Hán rất hiếm khi đến đây. Mã Vinh buông gã ra và trở về chỗ, Thổ nhị bối vòng tay ôm lấy y, bởi y quay ra âu yếm nàng một cái. Thế rồi y uống cạn vò rượu bằng một hơi vừa đưa tay lau miệng y nói cha vì chúng ta đến đây như những bằng hữu lâu năm để ta cũng không tiện khi trả lời câu hỏi của ngươi nhiều ngày trước ta có tranh cãi với một vị bằng hữu trong quân danh cách đây ba ngày đường ta vui nhẹ và đầu hắn và hắn bị vỡ sọ cũng vì các vị thượng quan không hiểu rõ mọi tình tiết nên ta nghĩ tốt nhất nên cao chạy xa bay giờ ta đến đây hậu bao của ta gần như chẳng còn bao nhiêu nếu có vụ gì có thể kiếm ra ngân lượng Thì ta nguyện là người của ngươi. lạc phụ vội dựng lại cho kẻ ngồi bên cùng nghe. Đó là một người béo lùn, đầu nhọn như mũi tên. Cả hai ngắm nghe Mã Vinh để định giá thủ lao. Lúc này thì không có nhiều việc lắm đâu, huynh đệ à. Lạp phụ thận trọng nói. Mã Vinh nói. Sao nào, bắt cóc nữ nhi thì sao? Đó là một loại hàng hóa luôn thiếu. Không phải ở đất này, huynh đệ à. Cái ngồi bên nắp Mọi nhà chứa ở đây đã có đủ và dư thừa Vài năm trước Khi quan đảo đi ngang qua nơi này Phải rồi Một người có thể bỏ ngân lượng ra mua một nữ nhân Nhưng bây giờ thì không Mã Vinh hỏi Không có nữ nhân người Hán ở khu vực này sao là phụ lắc đầu đắp Không có lấy một ả những thư nữ bên cạnh người có gì không được sao Mã Vinh kéo chức xiêm y của Thổ Nhĩ Bối đáp Không có gì không được Và dù sao ta cũng không phải kẻ kỹ tính Một gã người hắn kiêu ngạo nhưng người Sẽ giam trường một thiếu nữ người Duy Ngô Nhĩ Cái ngồi bên khó chịu nói Mã Vinh nghĩ tốt nhất là không nên cãi cỏ y bảo Không phải ta Ta thích vẻ tự nhân và những nữ nhân này Và trong lúc Thổ Nhĩ Bối không tìm cách trai kín thân thể lại y nói thêm họ cũng không có vẻ kiêu cách lạp hộ nói đúng thế chúng ta là tộc người mạnh mẽ oanh hùng hơn người hắn các ngươi một ngày nào đó chúng ta sẽ tấn công các ngươi từ phía bắc và phía tây chiếm lĩnh toàn bộ đất đai đại đường chắc phải sau khi ta đã chết mã vinh hào sảng nói lạp bộ lại nhìn mã vinh bằng ánh mắt sắc lạnh Dù gã nói một chàng dài với gã Duy Ngô Nhĩ ngồi bên Gã này trước hết lắc đầu dứt khoát sau có vẻ tán động Lạp phụ đứng dậy và đến chỗ Mã Vinh Gã thô lỗ đầy Thổ Nhĩ bố ra Và ngồi xuống cạnh Mã Vinh Ngày này huynh đệ Cá bộc bạch Chúng ta có thể đưa ngươi vào một vụ Làm ăn rất hậu Ngươi đã quen sử dụng các loại binh khí trong quân đội đúng không Mã Vinh nghĩ đây chỉ là một câu hỏi tò mò Y nóng đáp Ta đã từng lại quan binh trong vài năm, huynh đệ à ta biết tất cả. là hộ gật đầu nói, Sắp tới sẽ có một trận giao tranh và một hào án sẽ được nhiều thứ từ đó. Mã Vinh chừa tay ta. Không, là phụ nói, Không phải về chuyện ngân lượng, Nhưng vài ngày tới khi chúng ta tiến hành người muốn bao nhiêu cũng được. Ta nhận lời, Mã Vinh hào hứng, Ta sẽ tham gia cùng ngươi ở đâu? Lạp Hộ lại nói một chàng với gã bên cạnh, rồi gã đứng dậy bảo: "Đi nào, huynh đệ, ta sẽ đưa ngươi đến gặp thủ lĩnh của bọn ta." Mã Vinh đứng bật dậy và vắt áo qua vai, ý dự rằng bố nhảy lên người Thổ Nhĩ Bối và bảo: "Thổ Nhĩ Bối, ta sẽ trở lại." Hai người rời khỏi trốn đấy, lạp Hộ đi trước, gã đưa Mã Vinh qua hai con hẻm tối tăm, rồi vào một nơi gần như đổ nát. Họ dừng lại trước một căn lều nhỏ gã có cửa nhưng không có người đăm lại. Lạp Hộ nhún vai rồi đẩy tung cửa, giang hiệu cho Mã Vinh cùng vào. Họ ngồi trên chiếc ghế thấp phủ da kiều, bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường thấp bằng gỗ. Thủ lĩnh sẽ sớm quay về thôi, Lạp Hộ nói. Mã Vinh gật đầu và sẵn sàng chờ đợi. bỗng cánh cửa bật tung và một đại hán sụp vào. Hắn hoảng hốt lớn tiếng báo gì đó cho Lạp Hộ. Hắn làm nhậm cái gì vậy? Mã Vinh hỏi. Lạp Hộ có vẻ kinh hãi. Hắn nói, đám xa nhà vừa lục xoát đông phường. Mã Vinh đừng phát giải. Giờ là lúc ta phải đi rồi. Y bảo, nếu bọn chúng đến là ta tiêu đời, ngày mai ta sẽ trở lại, làm sao ta tìm được căn lều này. Cứ bảo muốn tìm quận vương Ô Nhĩ Kim. Ngã đại hắn đáp. Ta biến đây, xin hẹn ngày mai. Mã Vinh lao ra ngoài. Y thấy địch công đang ngồi một mình trong thư phòng, đám chìm trong suy si tư. Khi địch công trông thấy Mã Vinh, ông có mày nói. Đào Cam và phương bộ đầu đã về được một lúc rồi. Họ nói rằng khám xét cũng không có kết quả. Đào Cam đã đến phường hội Nam Liêu, nhưng bọn chúng không hề mua thêm đứa nhân nào từ nửa năm nay. Người có tìm được manh mối gì về trúc ở của Bạch Lan ở phường hội nhà thổ phía Bắc không? Không có tin tức gì về cô nương bị bắt cóc ấy, Mã Vinh đáp. Nhưng thuộc cả có một câu chuyện ly kỳ. Dù ý kể lại cho địch công toàn bộ cuộc phiêu lưu với Lạp Hộ và Thổ Nhĩ bối. Địch công ngồi nghe với vẻ lơ đẳng, ông nói. Đám du thủ du thực ấy có thể muốn ngươi cùng tập kích một bộ lạc khác. Ta sẽ không muốn mạo hiểm cùng chúng sang vùng đông bắc bên kia sông nếu ta là ngươi. Mã Vinh lắc đầu hoài nghi nhưng địch công nói tiếp. Sáng mai, ta muốn ngươi cùng ta và Hồng Sư Gia đến thăm trang viên quả ngươi tuần phủ ở ngoại thành. Nhưng tối mai người có thể quay lại Bắc Liêu và tự tìm hiểu thêm về các thủ lĩnh của đám người dị tộc ấy. Địch công định lên đường đến nhang đến trang viên của ngươi tuần phủ ở ngoại thành từ sáng sớm. Nhưng vừa thường trà buổi sáng xong, Hồng Sư Gia đến báo ngươi phu nhân cùng nhí tử ngươi san đến gặp địch công như đã được mời. Địch công cho mời họ vào, ngươi san cao lớn hơn so với tuổi, cậu ta có khuôn mặt sáng sủa, thông minh và khí chất của sự tự tin khiến địch công hài lòng. Ông bảo Ngây Phu Nhân và Nhi Tử ngồi trước án thư Sau những lời hỏi han thường lệ Địch công nói Phu Nhân Xin thương lỗi vì bản quan công vụ nặng nề nên đã không dành được nhiều thời gian Cho chuyện của Phu Nhân như ý muốn Ta vẫn chưa để giải mã được bí mật Trong bức tranh của Ngây Đại Nhân Tuy nhiên Ta cảm thấy nếu được biết nhiều hơn Về nội tình của Ngây ra Khi Nghê Đại Nhân còn sống Ta sẽ có được lợi thế khi giải quyết vụ án này Do vậy bản quan mong hỏi phu nhân vài câu để gợi ý cho ta. Mai thì cúi đầu. Trước hết, địch công nói tiếp. Bạn quan muốn biết về thái độ của Ngê Đại Nhân với trưởng nam Ngê Kỳ. Theo lời chứng khai của phu nhân, Ngê Kỳ là kẻ nhẫn tâm. Ngê Đại Nhân có nhận thấy dĩ tử mang bản tính độc ác không? Dân nữ xin được nói thẳng. Mai thì đáp. Trước khi lão ra qua đời, Ngê Kỳ cư xử rất chính trực dân nữ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn trở nên độc ác như sau khi lão gia mất. lão gia luôn nhẹ nhàng khi nói về nghi kỳ với dân nữ. ông ấy thường nói nghi kỳ là người cần mẫn và cần phải dồn hết tâm sức để hỗ trợ hắn làm chủ gia sản. và nghi kỳ đối xử với dân nữ như một nhi tử mẫu mực, luôn thấy trước mọi ước muốn của thân phụ. phu nhân, bản quan muốn phu nhân cho biết danh tính vài vị bằng hữu của Nghê đại nhân ở huyện Lan Phường mà chỉ do dự rồi nàng đáp. Bẩm đại nhân, lão gia không thích có bằng hữu, ông ấy quen dành buổi sáng ngoài cánh đồng, buổi chiều ông ấy sẽ vào mê cung một mình và ở lại đó khoảng nửa canh giờ. Phu nhân đã bao giờ vào mê cung đó chưa? Để công ngắt lời, thư phụ lắc đầu. "Dư nữ chưa từng vào đó." Lão gia luôn nói trong ấy rất ấm áp, sau đó ông ấy hay thưởng trà ở tiểu đình trong khu vườn phía sau trang viên. Ông ấy có thể đọc sách hoặc vẽ, dân nữ biết một người là Lý Phu Nhân, một họa sư thiên bẩm. Lão gia thường ngay mời Lý Phu Nhân và dân nữ cùng ông ấy đến tiểu đình để luận bàn về tranh. Lý Phu Nhân tôi còn sống không? Địch công hỏi. Dân nữ nghĩ là bấy còn sống. Năm xưa bởi sống cách trang viên nhà họ Mai Không xa Lý Phu Nhân thường ngay đến thăm dân nữ. bấy là người nhân hậu nhưng lại bất hạnh vì phu quân đã qua đời sau hôn sự không lâu. Dân nữ có lần gặp bà ấy khi bà ấy đang đi qua ruộng lúa gần Điền Trang nhà họ Nghi. Thường như Lý Phu Nhân rất quý mến dân nữ. Sau khi lão gia kết hôn với dân nữ, bà ấy vẫn duy trì mối hữu hảo, và lão gia cũng rất ủng hộ điều đó. Đại nhân, lão gia là người rất chu đáo. Ông ấy hiểu rằng, khi nào phu nhân của một trang viên lớn, chỉ toàn những người không quen biết, dân nữ đôi lúc sẽ thấy cô đơn. Dân nữ biết đó chính là lý do lão gia đồng ý để Lý Phu Nhân đến thường xuyên. Dù ông ấy không thích có khách đến Lý Phu Nhân có đoạn tuyệt với Phu Nhân Từ sau khi nghe đại nhân qua đời không Mai Tị Đỏ bừng mặt nói Không hề Hoàn toàn là lỗi của dân nữ Dân nữ đã không gặp lại bà ấy nữa Sau khi nghe kỳ đuổi dân nữ ra khỏi trang viên Dân nữ thấy ô nhục và hù thẹn nên quay về điện trang của thân phủ Và từ sau đó không còn gặp lại Lý Phu Nhân nữa Để công thế nàng vô cùng xúc động Ông vội hỏi Vậy là ngây đại nhân hoàn toàn không quản vị bằng hữu nào ở huyện Lan Phường nữa ư Mai Thị lấy lại bình tĩnh, nàng gật đầu đáp Lão gia thích cô độc, tuy vậy có lần lão gia nói Ở đâu đó trong giải núi gần huyện này, lão gia có một người bạn già rất thân thiết Địch công nôn nóng Là ai vậy, thưa phu nhân? Lão gia chưa bao giờ nhắc đến tên người ấy Nhưng dân nữ có ấn tượng rằng lão gia vô cùng kính trọng và nguyên phục ông ta để công thất vọng. Phu nhân, chuyến tiếp này rất quan trọng, xin hãy cố nhớ lại nếu phu nhân có thể nhớ thêm điều gì về vị bằng hữu đó. Mai thị từ tốn nhấp trà rồi mới nói. Dân nữ giờ chỉ nhớ rằng ông ấy chắc chắn có đến thăm lão gia một lần, vì đó là một dịp đặc biệt. Lão gia thường thu nhận tá điền một lần mỗi tháng. Bất cứ ai có điều gì than phiền hoặc muốn xin lời nguyền, lời khuyên đều có thể đến gặp lão gia vào ngày hôm đó. Một hôm, có một lão nông phu đứng đợi trước dân. Vừa trông thấy lão ra, lão nhân ấy đã chạy đến bán chào. Lão ra đưa lão nông phu ấy vào thẳng thư phòng và giữ ông ấy ở lại đó suốt mấy canh giờ. Dân nữ nghĩ đó phải chăng là vị bằng ghiu của lão ra, có thể là một ẩn dĩ. Nhưng dân nữ không hề hỏi. Để công vuốt đâu, sau khi trầm ngâm một lúc, ông nói. Bạn quan cho rằng, phu nhân có giữ một số bút tích của người đại nhân. Mai Thủy lắc đầu Khi lão gia hợp hôn với dân nữ Nàng mộc mạc nói Dân nữ không biết đọc hay biết viết Chính lão gia đã dạy cho dân nữ biết ít nhiều, Nhưng đương nhiên dân nữ chưa bao giờ đủ khả năng Để thấu hiểu thư pháp của lão gia Chắc chắn có một vài bản thư pháp của lão gia Trong trang viên của nghê kỳ Đã nhân có thể đến đó hỏi han. Địch công đứng dậy Ta nhiều đàn phun nhân đã bất chấp tất cả để đến đây Xin phụ nhân hay tiên đẳng, bản quan sẽ dùng tất cả khả năng để tìm ra thông điệp bí ẩn trong bức tranh của ngươi đại nhân. Cho phép bản quan chúc mừng công tử, công tử đó ràng là một thiếu niên tài xuất. Má thị và ngươi san đứng dậy cúi đầu thi lễ, rồi hồng dương ra tiến họ ra ngoài. Khi quay lại, lão nói, Đại nhân, có vẻ không gì gian nan bằng việc có được một bản bút tích của ngươi đại nhân. Có lẽ chúng ta phải thỉnh xin ở Kinh Thành thì may đã có. Bộ lễ chắc chắn còn lưu nhiều trác thư cũ gửi cho thánh thượng Mà ngươi đại nhân đã soạn thảo Phải mất cả tháng trời đấy Để công đáp Có thể Lý Phương Nhân kia Có một bức tranh do ngươi đại nhân đề tử Lão Hồng Hãy thử tìm hiểu xem bà ấy còn sống không Và từng sống ở đâu Những dữ liệu về vị ẩn sĩ Bằng hữu của ngươi đại nhân Còn rất mờ nhạt Ta không mấy hy vọng tìm được ông ta Có thể ông ta cũng đã quy tiên Đại nhân, có định xét xử vụ án nhà hộ Đinh chiều nay không? Tối hôm trước, địch công đã cố ý luận giải thêm về điều ông khám phá ra trong bài thơ của Đinh Y và sự gia nóng lỏng muốn biết. Địch công im lặng một lúc, chưa đáp bồi rồi ông đứng dậy. Nói thật với lão, ta vẫn chưa nghĩ ra được. Chúng ta sẽ cùng xem xét lại sau khi chúng ta đến khám phá trong viên đồng ngoại thành. Phía lão ra ngoài và xem kiệu của ta đã được chuẩn bị chưa? Và gọi luôn Mã Vinh Hồng Sư Gia biết Không nên này ép địch công thêm nữa Lão ra ngoài Và sai người chuẩn bị kiểu cho huyện lệnh Có tất cả sáu triệu phu Địch công lên kiểu Mã Vinh và Hồng Sư Gia cưỡi ngựa Cả đoàn người ra khỏi cổng thành phía tây Và đi theo con đường nhỏ Xuyên qua những cánh đồng lúa Khi đến gần những đoạn gò cao Mã Vinh hỏi đường một nông phu Họ sẽ phải đế phải ở ngã rẽ đầu tiên Con đường đất có đi Có dại vỡ cây bụi mọc kín hai bên, ở chân giữa chỉ còn lại một lối mòn cho khách bộ hành. Kiệu phu đặt kiệu xuống để công bước ra. Đại nhân, tốt nhất chúng ta nên đi bộ. Mã Vinh khuyên, kiệu không thể qua nơi này. Nói xong, y bục dây cương vào một gốc cây. Hồng Sư Giang cũng làm theo, toàn người đi thành một hàng để công dẫn trước. Sau nhiều ngã rẽ, họ sững sờ khi đứng trước cổng một trang viên lớn. Những cánh cửa kép vốn được sương son tiếp vàng Giờ đây chỉ còn lại những tấm ván rượu rã Một tấm ván còn sắp rơi ra Ai dám sống trong này chứ? Địa công nói trong nỗi kinh ngạc Nhưng đây là nơi an toàn nhất Ở huyện Lan Phường không Sư Gia Bình Phẩm Ngay cả đám đạo tặc hung hạn nhất Cũng không dám đi ngang qua cửa Đây là trang viên bị ma ám Địa công đẩy cánh cửa sưu vẹo ra Và bước vào nơi trước kia Từng là một hoa viên tươi đẹp Giờ đây đoạn này thật hoang vu, đám rễ quả cây tuyết tùng cao chót vót đã phá vỡ lớp đá lát sân và cỏ dại dày đặc che khuất lối đi, chỉ còn lại sự tĩnh mịch ngự trị, không có cả tiếng chim chóc. Lối đi dường như đã biến mất và đám cây bụi, mà vinh phải rẽ đám cây ra cho địch công đi qua. Họ thấy một trang viên đổ nát có tiềm cang bao quanh. Đây là khu nhà một tầng khá rộng, trước kia hẳn đã là một chốn uy nghi, giờ đây mái nhà đã tùng lỗ chỗ. Mưa gió đang hủy hoại tất cả Cùng những cánh cửa và cột trụ bằng cố chặn trổ Mã Vinh chạy lên những bậc thềm đã vỡ và nhìn quanh Tuyệt không một bóng người Có khách đến đây Y hoàng hoàng lên tiếng Chỉ có những tiếng vọng đáp lại Mọi người cùng tiến vào đại sảnh Ở đây Vữa tường rơi xuống từng màng Và thứ đồ đạc cấy hỏng đứng trôi trọi một góc Mã Vinh lại lên tiếng Nhưng vẫn không có ai đáp lại Địch công thần trọng buông mình xuống một chiếc ghế cũ, ông nói. Tốt nhất hai người thử đi xem xét quanh đây, có thể dễ tìm thấy đối vợ chồng già đang làm việc trong khu vườn phía sau trang viên. Địch công khoanh tay, ông lại thấy kinh ngạc trước sự tĩnh lặng huyền bí bao trùm lên nơi này. Rồi ông chợt nghe tiếng chân người chạy, Mã Vinh và Hồng Sư Gia lao vào sảnh. Đại nhân, Mã Vinh hồn hình, chúng tất cả tìm thấy xác hai lão nhân kia. Trời! Địch Công khó chịu. Người chết đâu có hại ai, chúng ta cùng đi xem. Hai người dẫn địch công qua một hành lang tù mù, tận cùng hành lang ấy là một khu vườn lớn, bao quanh là đám thông giả. ở chính giữa khu vườn là tòa tiêu đình hình bát giác, mà vinh lặng gợi chim vào cây mộc lan đang trổ hoa ở một góc vườn. Địch Công chạy xuống mấy bậc thềm và băng qua lớp cỏ um tùm trên một chiếc kỳ bằng tre, ngay dưới gốc cây mộc nan ông thấy những phần thi thể còn sót lại của hai ông lão, bà lão. Sắc họ chắc chắn đã nằm ở đây suốt mấy tháng trời. xương cốt đã lộ ra qua bộ y phục rách mòn, đám tóc bạc bám vào xương sọ. Hai người nằm bên nhau, tay ôm ngang quanh ngực nhau. Địch công cúi xuống và chăm chú xem xét kỹ lưỡng hai thi thể. Ông nói: "Ta thấy hình như hai người này qua đời chỉ vì đã hết dương thở. Ta nghĩ khi một trong hai người nhắm mắt vì bệnh tật và tuổi già." Ngươi còn lại cũng nằm xuống đây và cũng yên nghỉ. Ta sẽ sai bộ khoán đem thi trì họ về huyện nha để nghiệm thi, nhưng ta cũng không mong thu được điều gì khả quan." Mã Vinh lắc đầu tán trường nói, "Nếu có bất cứ manh mối gì ở đây, chúng ta phải tự mình tìm ra." Địch công đi về phía tiểu đỉnh, những ô thoáng trên cửa rổ hình mắt cáo đắc rối cho thấy, trước đây nơi này vốn là một chốn thanh tao, giờ đây chẳng còn lại gì ngoài những bức tường chơi chọi và một chức án thư lớn. Nơi này nghe đại nhân đã từng ngồi vẽ và đọc sách, ta tự hỏi cánh cổng ở hàng đào phía sau dẫn tới đâu. Họ lại trèo tòa tiểu đình để đến cánh cổng gỗ, mã vinh đầy chung cửa, trước mặt mọi người là khoảng sân lát đá. Phía trước, một cổng đá lớn nhện ra thấp thoáng sau đám lá xanh tươi. Mái cổng cong được tô điểm bằng lớp ngói xanh dương. Hai bên tả hữu là bụi cây rậm như bức tường Và lớp cây trồng sát nhau để Công nhìn lên viên đá Có viết chữ gắn vào lớp vữa trên cổng Ông quay lại và nói với hai vị bằng hữu Đây hình như là đối vào mây cùng chữ danh của người đại nhân Hãy nhìn khổ thơ trên đó Hồng Sư Gia và Mã Vinh chăm chú dõi lên Chữ trên đó được viết bằng nét chữ thảo Ta không thể phân biệt được từng chữ Hồng Sư Gia than. Địt Công vẫn như không nghe tới lời lão Ông cứ chăm chú nhìn vào từng câu chữ với vẻ thích thú. Đây quả là thư pháp tuyệt diệu nhất ta từng thấy. Ông thở dài. Thật không may là thiêm danh đã bị đeo danh chê phủ đến nỗi gần như không thể đọc được. Đúng rồi, chính là thế. Hạc y ẩn sĩ thật là một danh xương kỳ lạ. Địch công suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ta không thể nhớ ra đã từng nghe đến người mang danh hiệu này hay chưa. Nhưng dù... Có là ai? Người này quả là một nhà thư pháp đại tài. Các người nhãi dèm những nét chữ ấy và sẽ hiểu vì sao cổ nhân ca tùng lối thư pháp tuyệt trần, chẳng khác nào rồng bay phượng múa. Đề cương bức quan cổng vòng, vẫn không ngớt lời ngưỡng mộ. Hãy cho tại Hạ thấy chữ viết mà một người có thể đọc được. Mã vĩnh Thị Thầm với Hồng Sư Gia. Phía trước là một rặng cây tuyết tùng giả. Khoảng không giữa những thân cây to lớn, đều đầy đá quậy và cây bụi có gai. Ngọn cây chạm vào nhau ở tiếp trên cao, trái cả ánh mặt trời, không khí quyện một mùi lá cây mục. Bên phải, hai cây thông xứng dầu ở hai bên lối đi, tạo nên một cổng cây tự nhiên. Dưới chân một cây thông là một viên đá có khắc chữ, lối vào. Bên kia cổng cây là một đường hầm ẩm thấp, mờ tối dẫn thẳng lên trước một đoạn, rồi biến mất ở một khúc quanh vừa nhìn vào đường hầm màu lục ấy, trong lòng địch công dâng lên một nỗi dự hãi không thể giải thích nổi. ông từ từ quay lại bên trái, ông tới lối vào của một đoạn đường hầm khác. một số tảng đá quạnh lớn xếp chồng lên giữa những cây tuyết tùng, một tuyết đá để lối ra. mã vinh và hồng xương gia đứng sau lưng địch công, không ai nói một lời, cả hai đều cảm nhận được bầu không khí kỳ dị đầy đe dọa ở nơi đây. địch công lại nhìn sang lối vào. Đề ngầm dường như tỏa ra một luồng khí hàn, để công thấy ớn lạnh đến xương, nhưng khối khí xung quanh lại hoàn toàn tĩnh, lá cây không hề dao động. Đề công muốn quay đi, nhưng đừng hầm mở tối kia như thôi miên ông. Trong ông giật lên mong muốn bước vào đó. Ông thấy những mình có thể trông thấy bóng dáng cao lớn của Nghê Tổ Kiền đứng trong màn sương mờ đục và khu vườn bên kia khúc quanh, đang với tay ra hiệu cho ông. Đề Cân vận hết ngân sức nam chủ mình để giải thoát mình khỏi bầu không khí quỷ quái, ông buộc phải nhìn xuống đất, mặt đất phủ một lớp lá mục rất dày. Bỗng tim ông chấn lại, ở giữa khoảng đất xám xịt ngay trước mũi chân ông, ông thấy một dấu chân nhỏ như có người bước đi về phía đường hầm. dấu vết ma quái này như ra lệnh cho ông bước vào trong. để công thở mạnh dưới bất ngờ quen ngoắt lại, ông nói bằng vẻ bình thản: "Cha, tốt nhất chúng ta không nên mạo hiểm bước vào mê cung." Mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Nói rồi Ông bước qua lối cổng vòng Băng qua khoảng sân lát đá Và trở lại khu vườn khi nãy Chưa bao giờ nắng ấm lạnh hình hoa như vậy Địch công nhìn lên một cây tuyết tùng to lớn Cao hơn cả những cây tông Ông bảo Mã Vinh Ta muốn ít nhất phải có được hình dung đại thể Về hình dạng và kích thước của mê cung này Chúng ta không nên vào trong để xem xét Nếu người trèo lên cây này Người có thể quan sát được toàn bộ khu này Giáo tôi, thưa đại nhân. Mã Vinh bằng lòng, y tháo bỏ đai lưng và cởi áo khoác ngoài, chú y nhảy phóc lên và túm được cành cây thấp nhất, rồi đu mình lên, y nhanh chóng ẩn mình vào giữa đám lá dày đặc. Địch Công và Hồng Sư ra ngồi trên một thân cây đổ, không ai nói lời nào. Bỗng họ nghe tiếng cành gãy bên trên, Mã Vinh nhảy xuống, chống y thật thê tạm với một vết rách trên quần. "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã trèo lên tới ngọn cây." Từ đó quan sát được trận mê cung, mê cung này có dạng vòng tròn và mở rộng ra tầm hơn một mẫu đất, tới gần chân núi. Nhưng thuộc hạ không khám phá do được cách bố trí của mê cung này. Những ngọn cây chạm vào nhau gần như ở mọi nơi, thuộc hạ chỉ có thể nhìn ra một đoạn treo dài của con đường mòn. Đầu đó trên con đường có sương mù nhẹ lửng lơ, thuộc hạ sẽ không thấy lạ nếu trong đó có một số ao tủ. Người không trông thấy thứ gì, giống như mái quả tòa tiêu đình hay một căn nhà nhỏ sao? không, thuộc cả thực tế toàn là những ngọn cây xanh hợp thật lạ lùng. đệ công bố đối vì ngay đại nhân chủ yếu dành thời gian ở trong bê cung đó, vậy thì ta có thể hình dung ông ấy sẽ có một bài thư phòng hoặc họa phòng bên trong đó. đệ công đứng dậy và trình đốn y phục. giờ chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn bên trong trang viên. ba người một lần nữa đi qua chỗ tòa tiểu đình trong vườn và hai tri hải bên dưới gốc mộc lan họ cháu lên thềm. Ba người khám xét một số phòng lớn và nhỏ, tất cả đều trống không, phần lớn đồ gỗ đã mục nát, ngạch lộ ra qua lớp vữa. Trong khi Địch Công đang bước vào một hành lang âm u, Mã Vinh nơi giờ vẫn đi trước ông liền nói: "Đại nhân, cánh cửa này vẫn đóng chặt." Địch Công và Hồng Sư gia đến bên y, Mã Vinh chỉ vào một cánh cửa gỗ vẫn nở trong tình trạng tốt. Hồng Sư Giang nhận định, đây là cánh cửa đầu tiên ở nơi này mà chúng ta thấy còn đóng kín. Mạ Vinh thúc vai đẩy cửa vào suốt nữa ngã vào trong. Cánh cửa bật mở dễ dàng vì bàn lề cửa còn trơn để công bước vào. Căn phòng này chỉ có một cửa sổ, trên đó gắn lưới sắt. Căn phòng gần như trống không, chỉ có một chiếc kỷ bằng tre mộc mặt nằm một góc, nên phòng được phép sạch sẽ. Hồng Sư Giang cũng vào phòng và đến bên cửa sổ tre lưới sắt kia. Mã Vinh vội lùi ra Từ lần chúng ta phải mạo hiểm dưới chức chuông đồng Ý nói với địch công từ bên ngoài phòng Thổ cả trở nên tận trọng đối với những nơi bị đóng kín Trong khi đại nhân và sư gia ở trong Thổ cả sẽ đứng canh gác ở ngoài hành lang Và đảm bảo không để kẻ nào sụp cửa nhốt thanh người ở trong Địch công mỉm cười chán nản. Lực đánh cửa sổ đã bị chặn kín Và trần nhà thì cao Ông nói Người nói đúng rồi đây, Mã Vinh. Ngay khi cửa khóa lại, chúng ta sẽ không dễ dàng thoát khỏi căn phòng này đâu. Nhận thấy trước kỳ bằng tre còn mới, không có dấu vết bụi bặm ông nói thêm. Có ai đó lâu nay vẫn sống ở nơi này. Đây cũng không phải một nơi ẩn giật kém lý tưởng. Xuân nhận xét, nơi này có thể là hang ồ của bọn tội phạm. Một phạm nhân hoặc một tù nhân... Địch công trầm tĩnh nói, Tôi ông bảo Hồng Sư gia đóng cửa lại. Họ đi khám xét các phòng khác nhưng không phát triển ra bất cứ điều gì khác. Đã đến gần trưa, địch công quyết định quay về huyện Nha. Hồi 18 vừa trở về huyện Nha, địch công lập tức triệu phương bộ đầu đến. Ông lệnh cho phương chính cử 10 bộ khoái và hai người thu dọn hiện trường đến ngay trang viên của nhà họ Đinh ở ngoại thành để thu nhặt những phần thi thể còn lại của vợ chồng ông lão các cổng. Đồ Đệ Công gọi người đem cơm trưa lên thư phòng cho mình. Trong khi ăn, ông gọi quán lại đến. Người này đã qua lục tuần, ông ta được chủ phường buôn tơ lụa giới thiệu đến chỗ Đề Công. Ông ta là một thương nhân tơ lụa đang nghỉ việc, cả đời sống ở huyện Lan Phường. Đệ Công hỏi luôn trong lúc dùng bữa. Tiền sinh đã bao giờ nghe đến một lão học sĩ ở huyện này sử dụng tên hiệu là Hạc Y Ẩn Sĩ chưa? Quán lại cũng hỏi lão phu cho rằng bản nhân muốn nói đến hạt y tiên sinh có thể cùng là một người đấy để công nói tiên sinh chắc chắn sống ở đâu đó ngoài ngoại ô Đúng vậy quán lại đáp đó là hạt y tiên sinh như cách lão thường được gọi lão là một ẩn sĩ từng sống trên dãy núi bên ngoài cổng thành phía Nam theo như lão phu còn nhớ không ai biết tiên sinh bao nhiêu tuổi Ta muốn gặp ông ấy. Địch công nói. Lão quán lại có vẻ ngờ vực. Đại nhân, đế quả là một việc khó khăn. Đạo nhân thốt lên. Lão tiên sinh đó không bao giờ rời khỏi tung lũng trong núi, mà không muốn có cách đến thăm. Lão Phu cũng không biết tiên sinh vẫn còn sống nếu như dạo trước. Lão Phu không nghe nói có hai người đi kiếm củi tình cờ gặp được tiên sinh đang đọc sách trong vườn. Hạc y ẩn sĩ là một học sĩ uyên bác. Thậm chí bạn người còn nói lão đã khám phá ra bước trường sinh bất lão và sẽ sớm tu luyện thành tiên thoát khỏi cõi trần. đề công lại chậm rãi bước đâu. ta đã được nghe nhiều lần câu chuyện về những ẩn sĩ thông thường họ chỉ là những người vô cùng lười biếng và vô tri. tuy nhiên ta đã trông thấy mẫu tư pháp của con người này thật vô cùng tuyệt diệu. học y tiên sinh có thể là một ngoại lệ. đừng đi tới đó thế nào. nạn nhân sẽ phải đi bộ gần hết quãng đường. Đường mòn trên núi rất dốc và hẹp, đến nỗi ngay cả một chiếc kiệu nhỏ cũng không lọt. để công vừa cảm tạ quán lại thì kiều thái bước vào trong y có phần lo lắng. Kiều thái, ta tin là không có chuyện gì bất chắc ở tiền Gia Trang. để công suốt đột hỏi. Kiều thái ngồi xuống và tay mân mê hàng đêm mép y nói. Đại nhân, thật khó để giải thích khi nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của một số quân dĩ. Thủ cả cho rằng đây là chuyện hệ trọng. Trong vòng hai ngày nay, thủ cảm thấy có chuyện không hay trong binh sĩ. Thủ cả cùng lăng bài quân đi kiểm tra và thấy ông ta cũng đang lo lắng. Ông ta nói, binh sĩ dường như tiêu nhiều hơn số tiền họ có thể được nhận. Địa công vẫn chăm chú lắng nghe. Kiểu thái à, nghe có vẻ nghiêm trọng đó. Ông chậm dãi nói, hãy lắng nghe câu chuyện kỳ lạ của Mã Vinh. Bà Vinh một lần nữa thuận lại những gì Y được ngay ở phương hội Bắc Liêu kiểu Thái lắc đầu Đại nhân, thuộc hạ e rằng Chúng ta gặp chuyện không hay rồi Chúng ta đã nghĩ kế tạo ra Một đội quân giả đi tuần trao vùng biên cái ấy đã tạo ra hai sự kiện Thứ nhất, chúng ta đã có thể Hạ thù được tiền mưu và bắt giữ người quán Thứ hai, có thể kế đó Đã khiến các bộ lạc di tộc Tính chuyển đột kích huyện này Vì chúng cho rằng đây là cơ hội nghìn năm có một chưa kịp quân đội của ta kịp đến. địch công giật dài tóc mai. Một cuộc tấn công của dị tộc bỏ huyện này sẽ là đòn hiểm sau cùng, ông bực bội. Cứ như thể chúng ta chưa gặp đủ khó khăn vậy. Ta ngờ rằng, cái giật giối bí ẩn luôn bày kế cho Tiền Miêu chính là kẻ đứng sau lưng toàn bộ chuyện này. Người nghĩ chúng ta có bao nhiêu người có thể tin tưởng được? Kiều Thành đâm nghĩ, lát sau y đáp, "Bẩm đại nhân, chúng người thuộc cả có thể tin tưởng sẽ không quá 50 người." Mọi người lại chìm vào yên lặng Bỗng địch công đấm mạnh xuống án thư Nhưng cũng có thể chưa quá muộn đâu Ông thốt lên Lời nhận định của người Với hai hiệu quả của mưu kế Lại cho ta một ý tưởng Kiều thái à? Mã Vinh Chúng ta phải lập tức bắt giữ gác thủ lĩnh Người Duy Ngô Nhĩ Mà người định gặp tối hôm qua ngươi có thể bắt nắn Mà không khiến những kẻ khác ngoài kia chú ý không? Mã Vinh mừng rỡ Y chúng tay lên gối và mỉm cười Đại nhân Giữa ban ngày ban mặt thì không phải thời điểm tích cực để hành lòng, nhưng đương dân việc đó nằm trong tầm tay của thuộc hạ. Người hãy cùng kiều tái đến đó ngay. Địch công ra lệnh. Nhưng nhớ là phải bí mật bắt giữ hắn. Nếu người thấy không thể bắt giữ hắn mà không để người khác biết, thì phải buông ta hắn và quay về đây. Mã Vinh gật đầu, ý đứng dậy và ra hiệu cho kiều tái đi theo.